Quân Hoang, tác giả Thánh Yêu Tập 57 7 Chương 136 Giọt máu tanh nồng Bên tai tiếng bước chân của Lý Yên bắt đầu số loạn. Tớp 5, tớp 3 công nhân đi ngang qua cũng rối rít tập trung lại. Trong nhất thời, toàn bộ đều hốt quản. Phiêu diệt tự nhiên thân thể lên giấc tường, cả người không thể nhúc nhích, hai chân khép chặt. Lý Yên đưa tay đỡ lấy khủy tai nàng, thanh Âm trong lo lắng còn mang theo trống rỗng tự như nơi rất xa thổi đến, có lúc có không. Nương nương, nương nương. Phần bụng căng thẳng, nàng không dám thở mạnh, mồ hôi lớn như hạt đậu theo dành tráng chạy xuống. Lý Yên, Lý Yên, nương nương, người nói đi, nương nương năm ngón tay phong phi duyệt thích chặt cổ tay cô gái nhưng nào ngờ cả người lung lay rồi ngái nhào sang một bên rơi thẳng vào trước ngực lý yên toàn thân như rớt và hàm băng trong phường liễm cung nha Hoàng mama quỳ đầy dưới đất phi Duyệt co rút ở trên giường sắc mặt đã thả lỏng đôi chút đau đớn vừa rồi cũng dần dần giảm bớt lý yên dắt chiếc khăn ướt lau đi mồ hôi đọng trên trán nàng nương nương sắp dọa chết nô tỳ rồi Cô giả kiếp sải bước đi vào, sau lưng, mạch thần lại đi theo mang theo giả mặt kinh hoàng. Hoàng đế bước dồn dập đến trước giường, cuối người dương tay sợ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Xảy ra chuyện gì? Bấm hoàng thượng, vừa rồi nương nương liên tục kêu đau bụng, sau khi trở lại phường liễm cung, mới thoáng bình thường trở lại. Cô giả kiếp nghe vậy, bảo mạch thần lại tiến lên. Nam tử đằng sau đã tra xét một lúc lâu dấu hiệu của phong phi duyệt. Xem ra phu thê quấn này quá thật là lành ít dữ nhiều. Dương tay đặt lên mặt tượng, phi duyệt khẩn trương nhìn chầm chầm sắc mặt mạch thần lại, lòng ngực tắt ngãn, ngón tay của nam tử gõ thành từng nhịp đều đặn rành mạch trên cổ tay mình. mặt y sư! mặt thần lại khẽ nghiêng đầu nhưng vẫn không nói, chỉ là đứng dậy lùi về sau mấy bước. Cô giả kiết nắm chặt tay của nàng, mười ngón tay đan sen, đem phần khẩn trương kia truyền đến giữa lòng bàn tay hai người. Mạch y sư, cứ nói đi, đừng ngại. Bấm hoàng thượng, mạch thần lại đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo bi thương giống hệt như trong mắt Phong Phi Duyệt. Đường nương, e lạ, có dấu hiệu xảy thai. theo như tình hình này xem ra đứa bé trong bụng nàng nhiều nhất chỉ giữ được ba ngày sảy thai sảy thai cô già kia kinh hãi phi duệ gấp gáp muốn đứng dậy lại bị hắn đè hai vai da xuống đang yên lành sao lại sảy thai mà từng lại rũ rè mắt xuống thân sắc né tránh thân thể nương nương hư yếu cộng thêm chuyện trúng qua cổ lúc trước đứa bé trong bụng lúc này Thần đã tận lực rồi. Trong lòng hắn chồng chéo đan sen, giữa hắn cùng Phong Phi Duyệt rõ ràng đã có được sự tín nhiệm khó đạt được nhất. Nhưng mà hết lần này, đến lần khác, chính mình một lần rồi lại một lần giấu giếm nàng, lừa gạt nàng. Từ đó, khiến con đường giống không có khả năng đi được này càng đi càng xa, cho đến khi không nhìn thấy điểm cuối nữa. Phi Duyệt bất động, Toàn thân giống như một con rối, hai tay hai chân lạnh lẽo đến phát run. Trong cung, kỳ trân dược thảo gì mà chẳng có, trống cũng không tình không giữ được đứa trẻ này. Cô giả kiết gầm lên, cô nhân quỳ gối trong địa nghe dậy, từng người nhắc nhắc nằm rạp xuống đất, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Bạch thần lại nhìn người con gái nằm trên giường, cuối cùng thỏa hiệp, thanh âm mềm xuống. Thần thử xem. Cô già Kiết đứng dậy, từng bước đến gần, hai chân dừng lại trước mặt mạch thần lại. trọng muốn chắc chắn. Ánh mắt buồn bã của Phong Phi Duyệt xoay về phía hắn, hy vọng duy nhất đều đặt lên trên người mạch thần lại. Nàng dư một tay ra, rồi lại không biết nên đưa về phía người nào, cuối cùng dẫn nặng nề đặt trở lại bên giường. Mạch Y Sư, huynh thành thật nói cho ta biết, con của ta có thể giữ được hay không? Trong không khí âm thanh lắt tất từ lò sữa gian dội, hết thảy đều giống như cố ý bất động. Tất cả mọi người đều ngước tay, chờ đợi câu trả lời của mạch thần lại. Niềm hy vọng của Phong Phi Duyệt đang bị tẩy xóa từng chút một trong sự trầm mặt của nam tử. Thật sự, thật sự không giữ được sao? Nàng hỏi lại lần nữa, chân mày mang tha thống khổ, gắn gượng nhất nửa người tranh dậy, rồi lại ngã trở về. Mạch thần lại khép hai mắt, cô già ký xếp chặt năm ngón tay thon dài, dung cánh tay lên một cái. toàn bộ cúc hết ra ngoài cho trống. mắt phượng hẹp dài mang theo gió dục mây dần, sát khí quanh thân kịch liệt, khiến đám người bên dưới nhấc nhấc bò quỳ ra ngoài. mặt thần lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng phong phi Duyệt giao nhau, cuối cùng vẫn là cúi đầu lui ra. tổng điện khổng lồ trong nháy mắt chỉ còn lại hai thân ảnh đang xen chồng lắp lên nhau. Huyệt giữa lưng và lòng ngực của hắn Thôi, nếu như giữ không được Lòng bàn tay cô già kiết dán lên cánh môi của nàng Không để cho nàng nói tiếc Hơi thở lạnh như băng phả lên tay hắn Khẽ khẽ còn mang theo rung rẫy mà người con gái cố đè nén Cả người nàng co rút ở trong ngực hắn Chỉ còn lại sức lực của rung rẫy Cô giả kiết thua hẹp hai tay để cho nàng nằm xuống Cánh tay đưa tới ôm trọn toàn bộ thân thể nàng Phi Duyệt không dám nhắm mắt lại, một tay chống đỡ trước ngực hắn. Thiếp muốn đứa trẻ này. Đứa con không dễ dàng gì mới có được như vậy, cả hắn và nàng đều không thể nào tiếp nhận nổi. Cô giả kiết đưa một tay dỗ nhẹ lên lưng nàng, tự cầm vào đỉnh đầu nàng. Yên tâm, con sẽ không đi đâu. khi Duyệt lắc đầu, biết là hắn đang an ủi, nhích thân thể lên trước dựa lại gần mấy phần. Co rút ở trước ngực hắn cũng không nhúc nhích. Trong thoáng chốc hai người nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi không bao lâu liền mơ mơ hồ hồ chìm vào mộng cảnh. Toàn thân cô giả kiết chết lặng, cánh tay vô thức tay cứng, lại phát hiện dòng ôm trống rỗng, thân thể rung lên bần bật, hắn giật mình thức tỉnh. Duyệt Nhi, Duyệt Nhi Ngồi dậy mới phát hiện phi duyệt nửa ngồi nửa nằm bên cạnh mình. Mái tóc rủ xuống da kính cả khuôn mặt nhỏ Hai da suy sụp Cũng không nhúc nhích Duyệt nhiên, duyệt nhiên. Cô già kiếp thử gọi khẽ dương tay ra Nhưng còn chưa kịp chạm đến đầu da nàng liền thấy người con gái bỗng nhiên Dịch người sang một bên Dưới áo ngủ trắng tinh Là một vũng máu đỏ tươi trói mắt Hoàng đế cả kinh thất sắc Môi mỏng móc máy Như một chữ cũng không thốt ra được Máu giữa hai chân phong phi duyệt Vẫn còn đang uống lượng chảy xuống Hang trại dương thủy sắc, chớp mắt liền bị nhuộm đỏ, toàn thân cô gái kia lạnh như băng, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, khiến con người của hắn nhức nhối, một hồi lâu không nói ra được lời nào. "Không!" Giữa cánh môi phong phi duyệt thanh âm xé rách, phần còn lại tắt ngán như cổ họng, cả trái tim giống như bị gặm nhấm ăn mòn. Hai tay lập tức chụp lấy khăn trại giường bị máu tư nhuộm đỏ kia, nàng nắm thật chặt, giữa ngón tay có máu chảy ra. Nhất lỏng sền sệt thấm ướt cả bàn tay, mùi tanh nồng nặc mang theo tàn nhẫn quyết tuyệt không cùng, vẫn cứ chạy xuống như cũ. Duyệt nhi, duyệt nhi. Cô già kiếp dội dàng kéo thay nàng ra, tâm tình phong phi duyệt kích động, dãy dùa hai dai muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nam tự. Không, không, buông ta, buông ta ra, buông ta, buông ta ra. Đau, toàn thân co quắp. Phần bụng truyền đến căng thẳng, cô già Kiết chụp lấy bàn tay của nàng vào trong lòng bàn tay mình, liền bị nàng đề phòng tránh ra, hai tay không ngừng khua khoắng lung tung. nam tự bất đắc dĩ chỉ có thể khóa trụ cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình. Duyệt nhi bỏ tay ra đi. Nàng cấm sâu mười ngón tay vào trong lòng bàn tay, giống như đang nắm lấy cái gì đó. Một khi bỏ ra, thì chẳng còn lại gì cả. Cô già Kiết áp nàng về phía mình. Đôi mắt hẹp dài nhiễm động ánh sao, bàn tay ngoan cường muốn đẩy hai tay nàng ra, bất đắc dĩ, người con gái lại hung hăng nắm lấy giạc áo trước của hắn. Trên giạc áo sợi tơ màu vàng sáng, năm dấu tay đỏ tươi loan lỗ rõ ràng. Giữa hai chân, nguồn nhiệt lần nữa đánh tới, phần bụng căng thẳng trở nên buông lỏng. khi việc cố nán nước mắt trào ra khỏi khóe mi, thân thể lập tức rơi lên trên đầu dai cô già kiết. Thật sự không còn nữa rồi. Đấy lòng cô giả kiết chấn động, đầu tiên là tiểu công chúa chết yểu, bây giờ lại là đứa bé mà hắn khí thác toàn bộ hy vọng. Con của hắn, hắn muốn, nhưng sao lại khó khăn đến như vậy? Cô duyệt cũng không nhúc nhích lấy một cái, thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, có thứ chất lỏng lạnh như băng từng giọt, từng giọt gõ lên trên đầu da mình. Cô giả kiết vô lịch tựa lên trên cột giường, khắp đại điện, môi máu tanh đang phiêu tán ra bốn phía, Bên tai tỉnh mịt đến đáng sợ, tỉnh mịt đến nổi khiến toàn thân người ta run rẩy khó yên. Trong thùng tắm cực lớn, khi diệt tựa vào cách thùng, trong điện chỉ có hai người. Cô già kiếp nâng tay của nàng lên nhẹ nhàng xoa bóp, là nước sạch sẽ, bên trên lại mờ mịt quyết sắc vô tận. Nàng ngửa đầu lên thật cao, trong đáy mắt tiêu cự rối loạn không rõ. Động tác có chút dụng về, lại cực kỳ cẩn thận. Khi duyệt cúi đầu xuống, mái tóc nam tử xỏa tuôn trên mặt nước. Uống lượng thành một dòng gợn sống kiều diễm, lại thêm mấy phần bi thống. Ngồi dậy, nhận lấy động tác trong tay hắn, cổ tay cứng ngắt. Trên miếng khăn ướt đã dính vài dệt máu khô khóc. Nàng kia nhẫn chà tới, chà nuôi một lần, rồi lại một lần. Ánh mắt dính chặt lên trên xương quai xanh của hắn. da thịt màu đồng cổ bởi vì động tác lặp đi lặp lại này mà bị chà sát đến đỏ bừng cô già kiết để nàng tùy ý một câu cũng không hề nói tâm tình phi duyệt bình ổn lại đột nhiên cầm miếng khăn kia ném lên trên mặt nước bọt nước bắn ra ngoài cô già kiết ôm nàng lại dựa lưng vào thùng nước an tĩnh gối vào một chỗ sắc đêm tĩnh mật giống như bức tranh thủy mặc trù trừ bất an lý công công ở bên ngoài thúc giục mấy lần cũng không nghe thấy hoàng đế đáp lời lý yên xoa xoa cặp mắt mệt mỏi dội dã khoát khoát tay với ông ta trong lòng ông ta đã có sẵn câu trả lời thấy thời gian lâm triều đã qua chỉ đành phải đi ra ngoài sắp đến giờ cơm trưa bên trong vẫn như cũ không thấy có chút động tĩnh nào truyền đến lý yên suy tính đủ đường cuối cùng không yên tâm vươn hai tay đẩy nhà cửa điện nhón chân đi vào không giống như mùi hương thơm ngát lúc trước đập vào mặt Lại là mùi máu tươi nồng nặc Lý Yên cả kinh thích sắc Và ba bước đi vào nội điện Tầm mắt rơi lên trên tấm thảm dưới giường phượng Dưới chân giống như bị đinh ghim chặt Không thể động đậy Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một đêm Bây giờ đã hiện rõ dưới đáy mắt Hai tay Lý Yên cha mặt nhịn không được bật khóc Cô gái nhấc chân tiến lên Đôi tay ôm chăn gấm sang một bên Và định cuộn tấm khăn ra giường lại liền nghe thấy âm thanh của người con gái Xuyên qua màn tơ Suy yếu vô lực Dừng tay Lý Yên buông tay ra Thấy hoàng đế ôm phong phi duyệt Từ bên trong đi tới Dội dàng quỳ xuống hành lễ Đô tì tham kiến hoàng thượng Hoàng hậu nương nương Cô giả kia ôm nàng Đặt xuống giường phi duyệt thấy hắn định đứng dậy Dương tay kịp thời bắt lấy dạng áo hắn Giữ tấm khăn trại giường kia lại Lý Yên kinh ngạc Làm mắt cô Gia Kiết rơi lên trên giường, thân thể tinh tráng ngồi xuống bên cạnh nàng. Duyệt Nhi, đừng như vậy. Tần sách phi duyệt có hơi mong lung, nắm lấy tay hắn thật lâu không chịu buông, ánh mắt tàu khẩn lạnh xuống, muốn giữ lại, nhưng cuối cùng dẫn đi rồi. Nàng lực người nằm xuống lại, trong miệng lẩm nhẩm: Thôi, mang đi đi, chung đi thôi. Lý Yên khó có thể kiềm chế, vừa thu dọn, vừa nhà giọng nứt nở cùng tấm khăn trải giường kia lại ôm vào trong ngực. lúc đi ngang qua người phong phi duyệt chỉ thấy sắc mặt nàng ảm đạm, thân thể gầy yếu đi không ít. cửa điện lần nữa bị đóng lại, hoàng đế nằm xuống một bên, gối đầu lên mu bàn tay của chính mình, một tay kia vững vàng nắm lấy tay nàng không buông. Khi duyệt chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết, bản thân mình cố chấp tùy hứng lại quên mất cảm thụ của hắn, bất quá mới chỉ qua thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Hắn phải thừa nhận quá nhiều chuyện, đồng bàn tay dán lên mái tóc nhu hòa của hắn. Nào ngờ, vừa mới chạm đến, nam tử liền khẩn trương phản ứng. Nàng cố gắng khéo khó môi muốn cười. Thiếu không sao. Cô giả kiếp cầm lấy tay nàng, áp lên gò má mình. Không cần giả dờ kiên cường, ở trước mặt ta, muốn khóc thì cứ khóc ra. Trong mắt Phong Phi Duyệt bị xé rất đau đớn, nàng lấy tay che đi hai mắt ngạn ngào không muốn khóc thật sự không muốn hắn tì trắng lên mu bàn tay nàng cầm mắt thống khổ đóng lại lý y sau khi rời khỏi đây thủy chung không yên lòng nôn nóng dội dã làm xong việc sải bước đi tới phòng luyện đan từ xa liền thấy mặt thần lại đứng chắp tay ở trong giường thân ảnh lạnh đạm hắt lên mặt đất đầy lá rụng càng hiện ra vẻ tiêu điều nghe tiếng bước chân nam tử xoay đầu lại Nhìn thấy Lý Yên cũng không hề có chút kinh ngạc, con người dịu dàng tỉ mẩn sau khi nhìn thấy da mặt khẩn thương của cô gái đột ngột chìm xuống. Hắn biết, nhất định là phong phi việc đã xảy ra chuyện. Mạch y sư, mạch y sư! Lý Yên nhất thời không nói ra được một câu hoàn chỉnh, nước mắt đã thi nhau tuôn rơi. Mạch y sư, nương nương, nương nương, nương nương người! mạch thần lại giương tay chặn ngang lời cô gái còn chưa nói xong. Không cần phải nói gì cả, cô đi tìm Lâm Doãn, mang thuốc con bé đang giữ trong tay về. Sau khi trở về chịu khó hầu hạ nương nương uống vào. Còn nữa, trong vòng một tháng không được để nàng ấy đụng vào nước lạnh. Mạch ý sư người Lý Yên trợn tròn hai mắt, tại sao giống như tất cả đều nằm trong dữ liệu của hắn? Mạch thần lại nhẹ giọng thở dài, thân thể đã xoay sang chỗ khác. Không có ý định nói thêm gì nữa. Lý Yên thấy thế chỉ đành phải theo lời hắn đi tìm Lâm Doãn. Trong phượng liếm cung, cả ngày cả đêm không hề có một tiếng động. Không qua một ngày, tin tức Hoàng hậu sảy thai đều đã lan truyền khắp cả Hoàng cung. Nhân tình lạnh ấm, trong từ An Điện lại là một khung cảnh khác hẳn. Tài Thái Hậu mặt đầy hả hê một tay rút ra da đồ trang sức trên cổ tay đứa con của hoàng hậu thật sự không còn nữa rồi mặt tu khí định thần nhàn dạo bước trong đại điện hoàng hậu xảy thai sự tình liên quan trọng đại không quá ba ngày nhất định có thể khiến cả triều đình náo loạn tay <cười> thái hậu tùy ý bật cười lòng bàn tay đánh lên trên mặt bàn đầy thống khoái cuộn lên Hoàng hậu, một quân cờ nhỏ bé của quân gia, ta xem ngươi còn đắc ý thế nào được. Đông Thái Hậu cùng mặt tu liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy tay Thái Hậu đứng lên, bà ta mừng rỡ khó nhịn, một khắc cũng không thể ở yên. <cười> Bổn cung thật muốn xem thử xem, Quan hậu kia bây giờ đang có bộ dạng ra làm sao? Tỷ tỷ, Đông Thái Hậu đứng dậy theo. Khi bằng, chúng ta cũng đi góp vui náo nhiệt. Hai mắt tay thái hậu sáng lên, biếm môi mà cười. Ý kiến hay! Chương 137 Xuân về qua nở Khí trời như vậy lại giá lạnh khiến cả thân và tâm người ta đều giá buốt. Lý Yên đem túi sưởi đặt vào trong tay Phong Phi Duyệt, chăn gấm mềm mịn rơi xuống một góc. Cô gái tiến lên trước, chàng lại góc chăn ngay ngắn. Nương nương, coi chừng cảm lạnh. Sắc mặt Phong Phi Duyệt vô hồn, lại có vài phần quảng hốt, lười biến nhắm hai mắt lại. Thầm kiến, thái hậu hai cung. Thầm kiến Thái Hậu Hai Cung Bên ngoài truyền đến âm thanh hành lễ, Lý Yên ngước mắt nhìn lên. Thấy hai vị thái hậu mỗi người được một cung nữ đi theo bên cạnh dìu đỡ tiến đến trước mặt. Nô tỳ tham kiến thái hậu. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, thái hậu nhìn phi duyệt nằm ở trên giường quý phi, ánh mắt vô hồn nhìn sang, vô cùng tiêu tụy. Thế này là thế nào? Nô tài bên cạnh hầu hạ kiểu gì vậy? Bẩm thái hậu, thân thể nương nương vẫn chưa khô phục, nô tỳ Lý Yên ngẩn đầu lên, vừa đáp lời bị một nhà hoàng đi theo bên cạnh Thái Hậu cắt đứt. Ý miệng, trước mặt Thái Hậu, làm gì có chỗ cho người nói chuyện? Thì Việt Lý mất một cái, chậm rãi ngồi dậy. trong Thái Hậu thấy khí sắc nàng không tốt, hiếm khi tốt bụng phức tay một cái. Thôi, hành lễ thì miễn đi. Ta mẫu hậu. Lý Yên tiến lên, đỡ lấy nàng để nàng nằm xuống. Mới chỉ qua một lúc, liền thấy hoàng đế sải bước từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy thái hậu hai cung, Tuấn Nhan càng phát ra âm trầm. Không ngờ thái hậu lúc này còn có lòng dạ đi đến Phượng Liễm cung. Hoàng đế sao lại nói như vậy? Bây giờ hoàng hậu sảy thai, bổn cung sao có thể bỏ mặt? Chân mày tay thái hậu dính dấp ý cười, tầm mắt rơi lên trên người phong phi duyệt. Đang yên lành. Hoàng hậu có phải ăn phải thế gì đó không nên ăn không Hoàng đế mặc dù đối với thái hậu có phần đối nghịch nhưng một câu nói rất đổi vô tâm này lại khiến hắn không nhìn được trầm tư thủ đoạn ám toán trong hậu cung hắn không phải chưa từng nhìn thấy khi duyệt nghe nói chống nửa người trên dậy đáp không thể nào đồ thiếp ăn lý yên đều dùng ngăn châm thử qua hơn nữa Toàn bộ phương thuốc mạch y sư đã kê, cũng là sau khi điều chế xong mới đích thân đưa tới, tuyệt đối không có sai sót. Cô già kiếp thấy cô gái nguy dưới đất ý dị gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi nặng nề. Hôm qua nương nương còn đi đến những nơi nào? sắc mặt Lý Yên mất tự nhiên, lúc nãy Thái hậu Hai Cung vừa mới nhắc đến, nàng liền nhớ đến chuyện ngày hôm qua, chỉ là dấu ở trong lòng không có nói ra. Khi thấy hoàng đế hỏi như vậy, gắn sức nghi người hướng sang Lý Yên nháy mắt một cái. Thầy Thái Hậu giống là thuần miệng hỏi thử, lúc này thấy Lý Yên phản ứng như vậy, bà ta lập tức tiến lên ép hỏi. một nha đầu nhỏ nhỏ, đối mặt với hoàng thượng cư nhiên, ấp à ấp úng như vậy, chẳng lẽ ngươi là đang cố ý che giấu? Không, Thái Hậu, nó thì không dám. Lý Yên lùi lại mấy bước, đè tầm mắt xuống. Cô già kiếp chợt cảm thấy trong này có nghi vấn, thân thể cao lớn, muốn tiến lên, lại bị phong phi diệt dương tay bắt lấy ống tay áo của hắn, động tác cứng nhắc, hoàng đế xoay người nhìn sang cô gái trên giường, đôi mắt tuấn lãng khẽ nhau lại, tựa hồ không còn muốn truy cứu nữa. Thân thể hoàng hậu rất không khỏe, vẫn nên mời thái hậu hai cùng trở về trước dậy. Khi vượt khẽ mắp máy, một tay giữ lấy ống tay áo nam tử, sau đó đổi thành lôi kéo bàn tay hắn. Hoàng thượng nói phải, nhọc lòng hai vị mẫu hậu quan tâm rồi. Lời nói ý tứ trắng trận như vậy, tay thái hậu cũng không thể cưỡng ép, cùng đông thái hậu liếc mắt nhìn nhau, cả hai xoay người đi ra ngoài. gánh nặng trong lòng Lý Yên liền được gỡ bỏ, còn chưa kịp thở ra một hơi liền nghe thấy âm thanh hoàng đế gian lên trên đỉnh đầu. Nói! Hoàng hậu còn đi những nơi nào? Ông phi việc thấy cô gái co co rút rút, liền chống nhẹ hai tay ngồi dậy. Hoàng thượng đừng hỏi nữa, thần thiết chỉ đi đến chỗ của nghi hoàng quý phi, tổng cộng cũng chưa đến thời gian nửa nán hương. Có dùng qua thứ gì không? Phi duyệt mẫn nhớ lại, dình đến lắc đầu, Lý Yên quỳ phía dưới đã đáp lời trước. Nương nương chỉ uống một chén trà. Trà? Đó là trà quân nghi mang từ trong nhà đến, sẽ không có vấn đề gì. Tiêu diệt chỉ sợ cô giả kiết trách tội, vội vàng cướp lời. Hoàng đế thấy thần sắc nàng khẩn trương, hai tay đặt ở trên vai nàng. Nàng yên tâm, trống sẽ không làm khó nàng ấy. Bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy lông bào của hoàng đế không chịu buông ra. Cô giả kiết ở lại bên cạnh, thỉnh thoảng đàm đạo với nàng mấy câu. Thấy nàng đã ngủ say, nam tử lúc này mới đứng dậy. Đem chăn gấm khéo qua hai đầu giai nàng, quay lại nói với Lý Yên còn đang quỳ dưới đất. Chăm sóc nương nương cẩn thận. Dạ, hoàng thượng. Trái tim cô già Kiết dồn nén quá lâu, bước chân nặng nề lê ra khỏi đại điện. Lý Công Công thấy hắn đi ra ngoài, vừa mới đuổi theo sau dài ba bước, liền bị hắn phất tay. Trẫm muốn đi một mình. Không người nhận mệnh, Lý Công Công đứng yên tại chỗ, nhìn hoàng đế rời đi thật xa lúc này mới xoay người đi về hướng ngược lại. Cô già kiếp cũng không biết mình muốn đi đâu. Gió đêm từ từ kéo đến, thổi tung mái tóc buông thõng rồi rơi xuống tấm lưng khoan hậu dài rộng. Hoàng cung tầng tầng lớp lớp, ngay cả giang sơn giản lý bên ngoài cũng là của mình. Đôi đồng tử kiêu ngạo bất tuân xuyên qua ánh nắng chiều nhỏ dũng dưới mái hiên nhìn ra đằng xa. Và ảm đạm kia cũng không bị được với sự tĩnh lặng của Tuấn nhang lúc này Lại không ngờ trong lúc thức thần Đi đến trước một tòa đình diện an tĩnh Ngước mắt Ba chữ tiên phong đảo cốt trên má hiên Thập phần hữu lực Nương nương Thân thể của người không tiện Hay là đừng đi nữa Bên trong truyền đến một giọng nói Cô giả kiết đứng ở ngoài điện Chỉ thấy quân nghi dẫn một bộ cung trang màu hồng Phần bụng nhô cao khiến bước chân của nàng kéo chậm lại vài phần Cô gái vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hai tay bắt chéo ngang hông. Sau lưng, mấy nhà hoàn cần sắc khẩn trưng đi theo. Nghi hoàng quý phi, các người không đưa ta đi, vậy ta tự đi. Quân nghi kiên trì năm lần bảy lượt, nặng nề tránh khỏi đám người kia ra, suý chút thì dằn co lôi kéo. Một nha hoàng trong đám chạy ra phía ngoài muốn đóng cửa điện lại, nhưng không ngờ mới đi ra vài bước, liền thấy hoàng đế đứng trước cửa điện, lạnh mắt nhìn xa. Nô tỳ nô, nô tì tham kiến hoàng thượng. Một hoàng đá làm gợn ngàn tầng sống, đám nha hoàng còn đang khuyên can quân nghi sau khi nghe thấy, lập tức hối hạ quỳ xuống hành lễ. Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, hoàng đế chưa bao giờ đặt chân đến nơi này nửa bước, hôm nay sao đột nhiên lại tới. Quân nghi nhất thở kinh ngạc, không kịp phản ứng, mắt thấy cô và khiết từng bước đi tới, nàng vội vàng tiến lên nghênh đón, khó khăn cuối người. Thành thiết, than kiến hoàng thượng. Thành âm cô gái nhu hòa nhẹ nhàng, hắn có hơi thất thần, cho đến khi tầm mắt rơi lên trên bụng nàng, lúc này mới có phản ứng, chính mình trong lúc bất tri bất giác lại đi đến tầm điện của quân nghi. Có đôi khi, tình cảm của con người chính là di diệu như vậy. Cô già kiết đối với nàng không có chút tình ý nào, tâm khảm lạnh ngạo, thế mà sau khi nhìn thấy bụng của quân nghi liền mềm mỏng xuống, đã kích liên tục, hắn càng thêm khát vọng có một đứa con của chính mình, hắn nôn nóng muốn nàng nhanh chóng sinh đứa trẻ ra, nôn nóng muốn được ôm con một cái. Hai tay bị nâng lên, quân nghi hoàn toàn kinh ngạc, quảng loạn ngước mắt, đã được hắn đỡ đứng dậy. Hai mắt không biết làm sao phải nhìn sang nơi khác, sắc mặt cực kỳ quẩn bách. Cô giả kiết cúi đầu liếc nhìn, ném lại một câu, liền sải bước đi vào trong. Ngồi dưới trầm một lát. Quân nghi ngơ ngác đứng yên tại chỗ Nha hoàng thơ hậu thế nàng chẳng nhúc nhích gì Dội dàng tiến lên thúc giục Nương nương đừng để hoàng thượng để lâu sốt ruột Theo đuôi đi vào Hoàng đế đã an an ổn ổn ngồi trong điện Quân nghi đoán không ra mục đích chuyến đi này của hắn Cho nên mỗi lời nói Mỗi hành động đều hết sức cẩn thận Cô giả kiết thế nàng lòng đầy phòng bị Thân thể thoan gầy mang một cái bụng bự Nhìn qua dướng díu nặng nề Hắn nhìn khắp bốn phía tâm điện của hoàng quý phi như lại không xa xỉ hoa lệ giống như hắn nghĩ mà ngược lại đơn giản sạch sẽ thanh lịch nền nã hôm qua hoàng hậu nói trà ở đây không tệ cũng pha cho trẫm một ấm đi tôi nghe nghe vậy hốc mắt đỏ lên nước mắt ẩn nhẫn lúc đầu ào ào tuôn rơi tỷ tỷ có gì đáng ngại không tôi giả kiết vốn không muốn nhắc đến khủy tay chống lên trên mặt bàn nàng chỉ cần an ổn sinh con của Trọng ra là được Ghý bàn, hai tay cô gái khẩn trương rơi lên trên bụng Tình cảnh lúng túng như vậy Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải Trong lòng càng thêm lo sợ bất an Sợ bị hắn nhìn ra cái gì đó Đứa bé này Vẫn luôn là tai họa ngầm lớn nhất trong lòng nàng lúc trước, nó không phải có phong phi duyệt gánh giác Quân nghi thật sự sợ rằng Mình sẽ vì không chống đỡ nổi mà phát điên Mặc dù nàng không muốn tranh giành Cũng không muốn cướp đoạt nhưng mà hậu cung bây giờ trong sáng ngoài tối bao nhiêu kẻ đem chủ ý đánh lên trên người của nàng nàng vốn chỉ muốn lặng lặng nấp mình trong hoàng cung an ổn sinh đứa bé trong bụng ra nhưng không ngờ quân gia hoàng thất trên vai của mình từ khi nào lại có thêm phần gánh nặng này hai mắt cô gia khít chăm chăm nhìn vào bụng nàng giống hệt như lúc trước hắn gối lên bụng dưới của phong phi duyệt vậy nam tử đưa một tay ra Động tác cực kỳ nhẹ nhàng đặt lên trên Cảm giác phồng lên Trong lòng bàn tay giống như có cái gì đó đang động đậy Quân nghi bị động tác bất thành lần này Doa cho giật nảy người Nàng chỉ thiếu không có kinh hô thành tiếng Quay người tránh sang một bên Tay hoàng đế rơi xuống vô ích Nhất thời rủ xuống giữa không trung Thân sắc còn chưa kịp mừng rỡ Thì đã thất vọng Âu hoàng thượng Đây là trà đá pha xong Nhà hoàng bưng khai từ bên ngoài đi tới, hương thơm nồng đậm quanh quẩn trong chán tử xa đặc biệt. Cô giả kiết thấy thần sắc quân nghi khô phục lại tự nhiên, thuận tay nhận lấy, khẽ nhấp một hớp. Không tồi, sau khi nếm qua, lưu lại giữa kẻ răng. Nhìn phản ứng của cô gái, chuyện của Phong Phi Duyệt chắc hẳn không có liên quan đến nạn ấy. Huống hồ, nếu thật là loại thuốc nào đó, mạch thần lại liếc mắt một cái, chắc chắn có thể nhìn ra ngay. Bước chân đầu tiên hắn bước vào tẩm điện này cũng là hành động ngoài dự liệu của cô già kiết. Hết một chén trà, hắn kiên định đứng dậy đi ra ngoài. Cảm giác xa lạ kéo đến, cảnh vật xung quanh nam tử trở nên đơn độc. Quay đầu nhìn lại tẩm điện của quân nghi, hắn nhìn bước chân, mơ mỏng lạnh như băng khẽ mở. Duyệt nhi, chúng ta nhất định phải có một đứa con của mình, con của chúng ta. Chỉ có con của hắn và Phong Phi Duyệt mới giống như chân chân chính chính thuộc về mình. Không có kích động, không có mừng rỡ, tại sao tâm của mình lại mất mát như vậy? Giống như đứa bé kia đối với hắn rất xa lạ, cũng giống hệt như đứa bé thân mang bệnh lạ lúc trước vậy. Cô già kiết ngửa đầu, rắn chiều đỏ hồng đánh lên trên mặt hắn, lưu lại chỉ có cô đơn. Con phi duyệt giờ mới nằm xuống không bao lâu, Bên ngoài liền truyền đến tiếng Ngọc Kiều gấp gáp bẩm báo. Lý Yên còn chưa kịp đỡ nàng ngồi dậy, liền thấy đại phu nhân thân sắc khẩn trương từ bên ngoài chạy vào. Dân phụ tham kiến hoàng hậu Khi duyệt dội vàng bảo Lý Yên nâng nàng dậy, đắn đo năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đại phu nhân một câu cũng không nói, nước mắt rơi không ngừng, hăng tay trắng tinh không ngừng lau đi. Cấp đến độ nửa chữ cũng không thốt nên lời. Các ngươi lưu xuống trước đi. khi diệt ý thức được có chuyện xảy ra, cho toàn bộ người trong nội điện lưu xuống. Mẹ! Diệt nhi! Để mẹ nhìn kỹ một chút, con gái của mẹ! Đại phu nhân tiến lên vài ba bước, ngồi xuống trước giường. khi diệt thấy thần sắc bà đầy lo lắng, hai tay lôi kéo cổ tay bãi. Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy? Quân già, thật là quả đơn vô trí à! Đại phu nhân thức thành khóc rống, rồi lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Đứa bé đang yên lành, làm sao nói không còn, thì không còn nữa rồi. Duyệt rủ mắt xuống, thân thể bãi. Thân thể bị bãi kéo qua dùng sức ôm vào trong ngực mình. Bây giờ ca ca của con sống chết không rõ con bảo mẹ sau này còn trông cậy vào ai ca ca quân ẩn không phải đang mang binh đánh trận sao làm sao lại là sống chết không rõ tiêu diệt giật mình gấp gáp lôi người ra vừa nói như vậy đại phu nhân khóc càng thêm thảm thiết đem sự tình trong khoảng thời gian này nhất nhất kể lại Chính trong ngày 14 đó, Dương phó xoáy cùng xuất chinh với ca ca của con, đột nhiên toàn thân đầy thương tích chạy đến quân gia. Hắn nói, năm dạng tinh binh kia bị quân địch bao vây chung quanh, lương thảo tiếp tế sắp sửa cạn kiệt, chỉ còn nước bị dây sống đến chết ở bờ cát hoàng xa. Nếu là chuyện quân cơ quan trọng, Vì sao không bẩm báo với hoàng thượng mà lại tìm đến quân phủ trước? Sắc mặt Phong Phi Việt đầy do dự, cực kỳ không hiểu. Đại phu nhân cầm khăn gắm lên, lau đi nước mắt. Hoàng thượng, theo lời dư phó xoái nói, tinh quân lệnh chắc hẳn đã sớm đưa đến tay hoàng thượng. Vậy mà, bọn họ trấn thủ trận địa, nhưng vẫn không thấy người hoàng thượng phái đến ứng cứu đâu. Ngày này qua ngày khác Người phái ra ngoài Một đi không trở lại duyệt nhi Lần này Hoàng thượng là thật sự muốn Chuẩn bị đối phó quân gia rồi không Phi Việt không ngờ Ngày này lại đến nhanh như vậy Nàng thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị Hoàng đế thế nhưng Đã bắt đầu âm thầm bố trí Không trách được hắn lại hỏi nàng Giữa hắn và quân gia Nàng có còn do dự nữa hay không? Giọng nói bi thương của đại phu nhân không ngừng quanh quẩn bên tai nàng. Phi Duyệt thấy bà ấy khóc sưng hút cả mắt, nhất thời lại không tìm ra được lời nào an ủi. Mẹ! Duyệt Nhi! Con là hoàng hậu, con thử đi cầu xin hoàng thượng để người mở một mắt lưới. Quân gia chúng ta mấy đời tận tâm tận lực vì quyền triều, tuyệt đối không có lòng phản nghịch. Mẹ chỉ có một đứa con trai này, nếu như nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mẹ còn trông cậy vào ai, lo ba chay cho mình đây. Tiêu duyệt tựa vào khung giường, lời đại phu nhân nói giống như một mũi kim, từng nhát, từng nhát đâm vào trong tâm khảm nàng. Mặc dù nàng cùng quân gia không có chút quan hệ máu mũ nào, nhưng trên danh nghĩa lại là nữ nhi quân gia. Nếu như hoàng đế thật có ý định tận sức tận lực đối phó quân gia, vậy giữa bọn họ là phải đi đến một bước nào. Rất nhiều chuyện đều là thuận theo tự nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới, giữa hắn và nàng không hề đơn giản như vậy, con đường của bọn họ cũng không có dễ đi như thế. Đại phu nhân khổ sở cầu khẩn, khi duyệt thấy tâm tình bà ấy kích động, tùy ý khuyên nhủ vài câu, bảo Lý Yên đi vào hầu hạ. Nói một chút tình hình trong nhà gần đây, Đại Phu Nhân Hoàng Quảng thần sắc, thương tâm qua đi, mới chú ý tới sắc mặt Phong Phi Duyệt tiều tụy tái nhợt Duyệt nhi, cũng làm khổ con rồi. Nàng khẽ giãn mặt ra, tâm tư cũng đã bay đi thật xa. Mẹ, đợi sắc trời tối đi một chút, người hãy xuất cung, không nên trực tiếp giáp mặt với Hoàng Thượng. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 57 dụ quân hoan. hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê thiên chuyên lê kỳ sau. bây giờ chào tạm biệt.